các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net gì đây Vụ dung hà ý đã phòng thủ rất kỹ dễ gì có sơ sót nên ngay lập tức hải bánh bị bắt y vẫn xem như chẳng có chuyện gì còn sòng bạc Ý đã nắm vững thông tin rằng chẳng ai dám khai đến y thế thì vì sao y muốn nổ tung cả đầu ra khi cố nghĩ tìm cho được câu trả lời xe chở y vượt qua cầu Bình Điền hướng về miền Tây chanh rồi chứ cam gì? Nam trả lời người bạn tù khi được hỏi một cách đầy ngưỡng mộ. Hóa già, chính anh là Lâm Cam sao? Em nghe tiếng đã lâu này mới có dịp diện kiến. Suốt buổi tối hôm ấy, Nam Cam vắt tay lên chán, thở dài thườn thượt. Cuộc sống đang xuân sẻ với cái đẹp, rượu ngon như một thiên đường, giờ đây chỉ còn lại bốn bức vách nhà gian với cánh cửa sắt nặng nề. chỉ mở ra và giờ ăn cơm sự hụt h ẫ n ấy cũng chẳng phải là sự mới lạ gì nhưng lần này hơn ai hết Nam Cam hiểu ra là lần cuối cùng trong đời giang hồ của y rồi thì cả buổi sáng hôm sau chẳng ai đói hoài gì đến tiên giang hồ xã hội đen l ầ n danh cả nước họ đang làm gì với mình đây Nam Cam tự nghĩ và nói với người bạn tù bằng một giọng của một kẻ hàm oan chẳng biết gì. anh nghĩ là công an tiền giang đã bắt lầm anh. anh có gì với tiền giang đâu? nếu như vậy thì lo gì anh không được trả về? gã bạn tù kết luận. đến chiều năm cam được gọi đến tên để đi làm việc với cảnh sát điều tra. anh có biết là anh phạm tội gì để bị bắt không? điều tra viên hỏi. dạ thưa không. tôi có làm gì nên tội? nam cam v ờ ngơ ngác anh có biết hải bánh là ai không h ả anh nắm nam cam tái mặt vậy là đã rõ y bị bắt vì thằng k h ố n hải bánh đã khai đến y cố giữ bình tĩnh nam cam trả lời với giọng thản nhiên dạ có biết nhưng chỉ quen biết sơ sơ thế anh cho biết đã quen hải bánh trong trường hợp nào nam cam không b ộ i trả lời ngay y thừa kinh nghiệm để đối phó với các cuộc thẩm vấn kể từ ngày bước ra giang hồ lưu lạc t h u a 16 tuổi đầu dễ mắc lỡm nếu y khai thật việc dính líu đến quan hệ phức tạp của giang hồ hải phòng là không thể chối cãi và như thế không thể chối là quan hệ gì với dung hà y quyết định trả lời lấp lửng i ả quen lúc nào tôi cũng không nhớ vì hải bánh là dân bắc tôi không giao du sâu sợ phiền phức người điều tra của Nam Cam chợt nhích mép cười. Anh ta có đầy đủ chứng cứ để buộc Nam Cam phải thừa nhận việc dính líu đến các cuộc tranh chấp giang hồ Bắc Nam, nhưng để xem con cáo già này tinh khôn quỷ q u ẹ t đến đâu. Suốt một thời gian dài thu thập thông tin chứng cứ về hoạt động xã hội đen của Trương Văn Cam đã quá đủ để buộc tội Y. Cơ quan điều tra chỉ còn chờ vào việc Y có thành khẩn để tự nói ra hay không mà thôi. anh nhận tội rồi. Nam Cam nói với bạn tù với vẻ mặt âu sầu.ủa sao kỳ vậy? anh nhận tội gì? người bạn tù ngạc nhiên hỏi. tội ra lệnh cho Hải Bánh giết Dung Hà. Nam Cam nói. gì thấy ghê vậy ông? thiệt không đó. Nam Cam bắt đầu thuật lại mọi vướng mắc giữa Y với Dung Hà, Hải Bánh, kể cả với Tống Viết Hòa. Y giải thích. anh vô thế cưỡi cọp rồi em biết không? lúc đó bọn giang hồ ba ke đổ bộ vào nam sống quá nhiều mục tiêu của tụi nó là giành đất kiếm sống anh không dùng mưu triệt hạ chúng thì gia đình anh bản thân anh tiêu ngày lậm tức. ít hôm sau nam cam bắt đầu khai ra mối quan hệ thầy trò với dương minh ngọc trưởng phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh rồi cũng chính t ụ i này y mới biết cả bảo lớn con trai y hiệp phò mã con dã y cũng bị bắt không khai sao được h ả em t ụ i công an tiền giang biết hết trơn rồi nam cam giải thích cho người bạn tù bốn ngưỡng mộ y từ lâu và đến nguyễn mạnh trung phó phòng pc 1 6 cũng lộ mặt là kẻ nhận tiền của nam cam để thọc tay bẻ c ô n g pháp luật cứu hàng loạt tên tội phạm có dây mơ dễ má đến nam cam lần lượt không chỉ năm cam tất cả bọn tội phạm trong đường dây hoạt động xã hội nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net